Bởi vì biết được cảnh sát đến nên đám người ô ông chú không có tiếp tục truy vấn Bùi Đông Lai rốt cuộc muốn lợi dụng A Minh làm cái gì? Hay sau Trong sự chờ đợi của đám người Bùi Đông Lai, Lữ Duy Thân là đội phó đội phi hổ một mình tiến vào biệt thự. Ôn! Lúc tiến vào biệt thự hắn thấy Phương Khôn giống như một con chó chết nằm trên mặt đất không nhúc nhức. Hai người gian hải cùng trầm vân thì đầu ngã sang một bên. Một bộ dáng đã chết. Sắc mặt của Lữ Duy không khỏi biến đổi. Cước bộ cũng vì thế dừng lại. Đội trưởng Lữ. Cùng lúc đó, Uông Chu dẫn người tiến lên chào hỏi Lữ Duy. Lời nói của ông Chu kéo Lữ Duy từ trong kinh ngạc trở về thực tại. Hắn nhìn đám người ông Chu một cái. Cuối cùng đem ánh mắt dừng ở trên người Bùi Đông Lai Nếu như nói lúc trước Lữ Duy thấy đám người phương khôn nằm trên mặt đất chẳng qua chỉ là kinh ngạc Vậy thì giờ khắc này Khi nhìn thấy Bùi Đông Lai đối với hắn mà nói không tính là quen thuộc Nhưng hắn tuyệt đối không xa lạ khuôn mặt này Cả người hắn giống như là gặp ủi Hoàn toàn sưởng sờ đứng yên tại chỗ Hắn rõ ràng nhớ được Cấp trinh nói Bùi Đông Lai là hung thủ vết chết tương cương Hiện đã rơi vào tay Hồng Tinh Hẳn là sẽ bị huyết tế Còn phải hắn dẫn người tới trước bố trí mai phục Đem những tên thủ hạ kia của Bùi Đông Lai một lưới bắt hết mà hiện giờ Bùi Đông Lai thân là hung thủ lại giống như không có chuyện gì đứng ở đó Mà Phương Khôn Thân là nhân vật số 2 của Hồng Tinh. Sắp trở thành đại ca lại giống như chó chết nằm trên mặt đất. Sống chết không rõ. Hết thảy cái này khiến cho Lữ Duy khiếp sợ quả thực không cách nào dùng lời nói để mà hình dung được. Đội trưởng Lữ Thấy sắc mặt khiếp sợ của Lữ Duy, Ông Chu lại lên tiếng chào hỏi một lần nữa. Ông Tiên Sinh Đã xảy ra chuyện gì? Lữ Duy lấy lại tinh thần thu hồi ánh mắt. Mồm hỏi Uông Chu nhưng trong lòng thì âm thầm suy đoán nguyên nhân trong đó. Kết quả là dù hắn vắt hết ớt ra suy nghĩ cũng không cách nào biết được nguyên nhân. Chỉ có thể mong đợi Uông Chu cho hắn câu trả lời xác đáng. Đội trưởng Lữ, hôm nay đại ca của chúng tôi gặp tai nạn ở đỉnh núi Thái Bình. Ông Chu nghiêm mặt nói chúng tôi đang xử lý chuyện trong nội bộ, mong rằng đội trưởng Lữ Thông cảm cho. Được, mặc dù không phải là đáp án hắn muốn, nhưng Lữ Duy cũng không phải là người mới gia nhập vào giới cảnh sát. Hắn không có biểu hiện bất mạng đối với câu trả lời của ông Chu, mà là gật đầu đáp ứng. Sau đó lại không nhịn được nhìn thoáng qua phương khôn đang nằm co quắp trên mặt đất. Do dự một chút hỏi ông tiên sinh. Tiếp theo không có chuyện gì chứ. Không có chuyện gì nữa rồi cảm ơn đội trưởng lữ quan tâm. Ông Chu lắc đầu nói chờ tôi xử lý xong những chuyện này sẽ điếp thân tới cửa bái phỏng đội trưởng lửa. Lữ Duy biết bái phỏng trong lời nói của ông chung là có ý gì. Nhưng không có biểu hiện ra. Mà là im lặng không lên tiếng gật đầu. Sau đó liền xoay người rời đi. Chẳng qua là... Trong nháy mắt xoay người đó. Hắn lại không nhịn được đem ánh mắt nhìn bùi đông lai một cái. Kết quả là vừa lúc bắt gặp ánh mắt của bùi đông lai cũng đang nhìn hắn. Trong phút chốc trong không khí dường như lón qua một tia lửa vô hình. Có lẽ nguyên nhân cấu kết cùng lăng hoa cường làm nhiều chuyện xấu. Khiến nội tâm lữ duy có nguyện. Lúc ánh mắt của hắn tiếp xúc với ánh mắt của bùi đông lai. Trong lòng hắn không khỏi run lên. Vội vàng thu hồi ánh mắt. Lăng tiên sinh. Ba người phương khôn. Trầm bân cùng Giang Hải chẳng biết tại sao đã bị giết chết. Mà cái tên hung thủ giết chết tương cương kia lại bình yên vô sự. Hơn nữa nhìn qua hắn cùng đám người ông chu đã đạt thành một cái hiệp nghị nào đó. Ra khỏi biệt thự, Lữ Duy trước tiên lấy điện thoại di động ra nhắn một cái tin nhắn cho Lăng Hoa Cường. Ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha ha! Lăng hoa cường đang ở biệt thự bán sơn. Thấy tin nhắn gửi đến đầu tiên là sưởng sốt. Sau đó, Một cái âm mưu hiện lên trong lòng hắn. Hắn giống như được uống máu gà vậy kiếp động vạn phần trời cũng giúp ta. Thật là trời cũng giúp ta à. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif 324 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 324 tới trước mộ mẹ dập đầu sám hối Hai đối với lăng hoa cường mà nói Khi hắn liếc mắt phát hiện là tin nhắn của Lữ Duy Phản ứng đầu tiên chính là kinh ngạc Chẳng qua là Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi Lăng Hoa cường nghĩ đến sức chiến đấu kinh khủng của đám người bên cạnh Bùi Đông Lai Theo bản năng cho là người của Bùi Đông Lai một lần nữa xuất thủ Trong lòng hiện ra ý nghĩ này, hắn liền giống như nữ nhân bị chọc trúng điểm ngơ trực tiếp cao trào Cho dù Phương khôn có còn sống đi chăng nữa Hắn vẫn là có lòng tin trở thành lão đại xã hội đen duy nhất của Nam Cảng này Hốn chi là hiện giờ Phương Khôn đã chết. Hồng Tinh cùng Đông Tinh tranh đấu đã nhiều năm. Thân là lão đại của Đông Tinh. Lăng Hoa cường hiểu rõ về Hồng Tinh hơn nhiều người tưởng tượng. Hắn biết rõ là cả Hồng Tinh. Ngoài tương cương nghĩa Bạc Vân Thiên. Có nhân mạch cực kỳ khủng bố ở hai lĩnh vực chính thương. Phương Khôn lại là loại dấu diêm rất sâu. Thuộc về loại tiếu diện hổ. Chịu trách nhiệm sự vụ làm ăn trong hắc đạo của Hồng Tinh. Ở Hồng Tinh tuyệt đối là nhân vật có thực quyền. Hơn nửa mạng lưới quan hệ với Bạch Đạo cũng rất khủng bố. So sánh với tương cương cùng phương khôn mà nói. Các đại lão Hồng Tinh khác. Ngoại trường ông chu tham gia quản lý sản nghiệp Bạch Đạo của Hồng Tinh. Những đại lão khác vốn là dựa vào công lao năm đó cùng Tương Cương tranh đấu giành thiên hạ mà có cổ phần ở tập đoàn Hồng Tinh. Hàng năm được chia một phần lợi nhuận. Căn bản không có thực quyền. Ở dưới dạng tình hình này, Tương Cương cùng Phương Khôn đều đã chết, hơn nữa còn là tàn sát lẫn nhau. Theo Lăng Hoa Cương xem ra quả thực chính là một cơ hội tốt trời ban. Chỉ cần hắn diệt trừ cái tên tạp chủng ngoại lai bồi đông lai kia Thì thu phục hồng tin lúc ấy tan thành 5 bè bảy mãn tàn sát lẫn nhau thật sự là không có bất kỳ khó khăn nào Vì thế hắn không đợi Lữ Duy hồi báo cho vệ minh liền bấm số điện thoại của vệ minh Hắn muốn cùng phương khôn giống nhau mượn đao ghết người mượn tay cảnh sát diệt trừ bồi đông lai cùng đồng bọn Đầu bên kia điện thoại. Vệ Minh vẫn chưa đi ngủ tay cầm điện thoại di động. Đứng ở bên cửa sổ thư phòng. Nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ. Chân mày không khỏi nhíu lại. Thân là phó trưởng phòng cảnh sát Nam Cẳng. Vệ Minh chính là ô dù trong cảnh sát của Hồng Tinh. Ở dưới dạng tình hình này. Hắn và Lăng Hoa Cường không có bất kỳ quan hệ nào. Ngược lại, lúc trước hắn đã từng giúp đỡ Hồng Tinh thu thập Đông Tinh, cũng coi như là một cường nhân của Đông Tinh, mặc dù không có bất kỳ quan hệ nào với Lăng Hoa Cường. Ngược lại có thành kiến rất lớn nhưng bởi vì tính chất cùng thân phận đặc thù của công việc nên khi liếc mắt một cái thì vệ minh liền nhìn ra số điện thoại biểu hiện trên màn hình là số điện thoại của Lăng Hoa Cường. Alo ai đó mười mấy giây đồng hồ sau, vệ minh cao mày ấm nút nghe mấy, lựa chọn giả vờ không biết. Ngài khỏi chứ trưởng phòng vệ tôi là Lăng Hoa Cường. Lăng Hoa Cường trước tiên tự giới thiệu. Lăng Hoa Cường Dường như giữa chúng ta không có quan hệ gì. Muộn như thế này rồi mà ông còn gọi điện thoại cho tôi làm gì trong lòng vệ minh có thể khẳng định một đích Lăng Hoa Cường gọi điện thoại tới cùng các chết của Tương Cương có quan hệ. Nhưng vẫn lựa chọn giả vờ không biết. Trưởng phòng vệ có lẽ ngài còn chưa biết Hồng Tinh lại xảy ra chuyện lớn u Vinh, Quy Quy Hơn tôi nghe nói ba người phương khôn trầm bân Cùng gian hại chết trong biệt thử tương gia Lăng Hoa cường cười nói Không chút che giấu hận phấn trong lòng Bá, bên tai vang lên lời nói của Lăng Hoa cường Thông qua điện thoại sắc mặt của vệ minh nhất thời đại biến Lúc trước Bởi vì nhận được điện thoại của Phương Khung nên hắn đã phái ra đội phi hộ đến khu vịnh nước Cạn Bố Trí Mai Phục. Chuẩn bị đem thủ hạ của Bùi Đông Lai một lưới bắt hết. Hiện giờ, đội phi hộ bên kia còn chưa hồi báo bất cứ tin tức gì. Lăng Hoa Cường lại nói cho hắn biết. Phương Khung Trầm Bân cùng Giang Hai lại chết trong biệt thự tương gia. Lăng hoa cường, nếu như ông cảm thấy ngứa ngáy, tôi liền không ngần ngại cho ông thư giãn gân cốt. Ngắn ngũi kinh ngạc qua đi. Vẻ mặt của vệ minh trở nên có chút âm trầm. Giọng nói lạnh xuống. Ý tứ uy hiếp không cần nói cũng biết. Đối mặt với uy hiếp trần trụi của vệ minh. Lăng hoa cường trong quá khứ còn có chút kiên kỵ với vệ minh lại không có lộ ra chút vẻ mặt sợ hãi nào. Mà là vẫn cười nói trưởng phòng vệ. Thoạt nhìn ngài không tin lời của tôi. Nếu như vậy. Trước tiên ngài gọi điện thoại cho thủ hạ của ngài để họ nói tình huống cụ thể cho ngài. Sau đó tôi đợi câu trả lời của ngài. Thanh âm vừa dứt. Lăng hoa cường rất dứt khoát cốt điện thoại Giống như là đã ném ra một mồi câu đối với vệ Minh Đang chờ con cá tự động mắc câu Quả nhiên như dự đoán Khi nghe thấy trong ốm nghe truyền ra thanh âm đô đô Vệ Minh giận đến tái mặt Sau đó âm trầm trực tiếp bấm số điện thoại của Lữ Duy Lữ Duy, bên kia xảy ra chuyện gì điện thoại vừa chuyển, Vệ Minh không có chửi ầm lên mà là trầm giọng hỏi. "Gàu bên kia điện thoại." Lữ Duy vừa mới rời khỏi biệt thự Tương gia nghe được lời nói của Vệ Minh, nhận thấy được có hỏa khí trong giọng nói của Vệ Minh, vội vàng đáp báo cáo trưởng phòng. "Tôi vừa rồi tiến vào biệt thự Tương gia." Phát hiện ba người phương khôn. Trầm Vân cùng gian hải ngã trên mặt đất. Trong đó hai người trầm Vân cùng gian hải ở cổ có vết thương. Rõ ràng là đã chết. Còn phương khôn thì sống chết không rõ. Khốn kiếp. Mắt thấy lữ duy hồi báo cùng với lời nói của lăng hoa cường giống nhau như rút. Vệ minh nhất thời đem một thân tu dưỡng ném cho chó ăn. Hổn hện mắng chuyện trọng yếu như vậy tại sao cậu không hồi báo báo cáo trưởng phòng vệ? Tôi mới vừa rồi gọi điện thoại cho ngài thì vẫn không liên lạc được. Lữ Duy mới vừa rồi nhận được chỉ thị của Lăng Hoa Cường. Không có hồi báo cho vệ minh. Lúc này thấy vệ minh nổi giận. Sợ hết hồn hết viếu. Đầu tiên là tìm một lý do miễn cưỡng chống chế. Sau đó không đợi vệ minh nổi giận Liền nói sang chuyện khác mặt khác Trưởng phòng vệ Tôi còn phát hiện một chuyện rất kỳ quái Cái gì? Tôi nhìn thấy trong biệt thự tương gia cái tên hung thủ đã giết chết tương cương kia vẫn bình yên vô sự Hơn nữa bên cạnh không có bất kỳ người nào khống chế hắn Nhìn qua hắn cùng những đại ca kia của Hồng Tinh có quan hệ không tệ. Mắt thấy thành công hấp dẫn sự hiếu kỳ của vệ minh, Lữ Duy trong lòng vui mừng, vội vàng đáp. Một lần nữa nghe được hồi báo của Lữ Duy, vệ minh không trả lời, mà là lâm vào trầm tư. Theo hắn xem ra, Phương không chịu thiệt như vậy, giải thích duy nhất chính là bồi đông lai động thủ. Chỉ là nếu như Bùi Đông Lai động thủ thì lại có một vấn đề khác tại sao những đại ca kia của Đồng thời cũng không có làm gì đối với Bùi Đông Lai Cậu dẫn người đứng ở đó đợi lệnh Vệ minh trầm tư một hồi lâu Không cách nào làm rõ đầu mối Lại nhớ lại cú điện thoại vừa rồi của Lăng Hoa Cường Trong lòng vừa động Lập tức làm ra chỉ thị Rõ trưởng phòng vệ, Lữ Duy cho ra một câu trả lời chắc chắn, sau đó, sau khi đợi vệ minh quếp điện thoại, hắn không nhịn được nhìn thoáng qua biệt thự tương ra trong miệng thầm lẫm bẩm xem ra hồng tinh sắp bị xót tên khỏi hắc đạo Nam Cản. Lữ Duy cảm thán vệ minh chắc chắn là không nghe được bất quá trong lòng hắn cũng tuôn ra một cái ý niệm tương đồng. Đồng thời lúc trong lòng tuôn ra ý niệm này, hắn không đợi Lăng Hoa Cường gọi điện thoại tới. Liền chủ động bấm số điện thoại của Lăng Hoa Cường. Lăng Hoa Cường, nói cho tôi biết, ông biết được những gì điện thoại vừa chuyển. Vệ Minh là người hỏi trước vẫn là giọng nói hỏi thăm nhưng không giống giọng điệu cả vú lấp miệng em lúc trước. Dường như đã đoán được trước cái kết quả này Lăng hoa cường cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn Mà là thiếp ý hút một hơi xì gà Cười nói trưởng phòng vệ Sở dĩ tôi biết được chuyện phát sinh tối nay ân Tôi biết chính là tin tức Trong lòng vệ minh vừa động nhưng không có lên tiếng Tối nay Tôi cùng phương khôn của hồng Tinh liên thủ Lợi dụng cơ hội Tương Cương đi bái lạy quan nhị ra Trong ứng ngoài hợp định ám sát Tương Cương Lúc này đây Lăng Hoa Cường không đợi vệ minh chủ động hỏi Liền trực tiếp giải thiết vốn là dựa theo kế hoạch của chúng tôi Tương Cương hẳn phải chết không thể nghi ngờ Sau đó Bởi vì tên tiểu tử gọi là Bùi Đông Lai kia âm thầm phái người trợ giúp Kế hoạch ám sát của chúng tôi thất bại. Bất quát, phương khôn âm hiểm dạo hoạt có lưu lại hậu chiêu. Hắn lợi dụng người nằm vùng ở bên cạnh Tương Cương. Giết chết Tương Cương nghe được lời nói của Lăng Hoa Cường. vệ Minh không khỏi âm thầm tiếc hận cho Tương Cương. Chẳng qua là Tiếc hận thì tiếc hận. Trong lòng hắn cũng rất rõ ràng. Tính cách nghĩa bạc vân thiên của Tương Cương chỉ thích hợp với quá trình tranh đấu giành thiên hại chứ không thích hợp để giữ gian sơn. Tương Cương sùng bái chữ nghĩa đối lập với chữ lợi. Tương đương với vi phạm quy tắc trò chơi này. Chuyện này xảy ra không sớm thì muộn. Thậm chí, vệ minh cảm thấy... Với tính cách nghĩa bạc vân thiên như tương cương có thể ngồi trên vị trí lão đại cho tới ngày hôm nay Đã là một loại kỳ tức Hiện giờ Ba người phương khôn Trầm Vân cùng gian hải chết trong biệt thử tương gia Những tên đại ca khác của Hồng Tinh cùng tên Bùi Đông Lai like khi lại bình yên vô sự Nói như vậy hẳn là ngài cũng đoán được nguyên nhân trong đó Thấy vệ minh không nói lời nào, Lăng Hoa Cường lại tiếp tục nói. Đoán được sao? Đúng vậy. Nếu như vậy minh ngay cả điểm này cũng không đoán được như vậy, hắn liền không có tư cách ngồi lên vị trí hiện tại. Mặc dù trong lòng hiểu hết thảy chuyện này, bất quá vệ minh cũng không có tiếp tục nói chuyện này. Mà là lạnh lùng hỏi Lăng Hoa Cường. Ông nói cho tôi biết những thứ này. Không sợ tôi bắt ông sao bắt tôi. Không. Không. Trưởng phòng vệ. Tôi cho là ngài sẽ không bắt tôi. Ngược lại tôi tin tưởng. Chúng ta sẽ trở thành những đồng bạn hợp tác tốt. Hoặc là nói bằng hữu. Lăng hoa cường không nóng không lạnh. Một bộ gián định liệu trước mọi tình huống. Vệ Minh trầm mặt Tương Cương đã chết Phương Khôn cũng đã chết Hơn nữa còn là tàn sát lẫn nhau Cái này có ý nghĩa gì Hồng Tinh đã sắp đến hồi kết rồi Trưởng phòng vệ Điểm này hẳn là trong lòng ngài càng rõ ràng hơn So với tôi lăn hoa cường không vòng vo nữa Một châm thấy máu nói giống như trước Trưởng phòng vệ ngài hẳn là cũng rõ ràng Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra Kế tiếp trong nội bộ Hồng Tinh sẽ diễn ra một màn tàn sát lẫn nhau Tiếp tục Vệ Minh một lần nữa mở miệng, thái độ biến chuyển rất rõ ràng Tối nay xảy ra chuyện lớn như vậy, áp lực với Ngài hẳn không nhỏ Nếu như Hồng Tinh tiếp tục có nội chiến Cái đó đối với con đường làm quan tương lai của ngài sẽ sinh ra ảnh hưởng cực kỳ tồi tệ có lẽ là biết được trưởng phòng vệ đang do dự. Giọng nói của Lăng Hoa Cương làm cho người ta có một loại cảm giác không sợ hãi. Ông đang uy hiếp tôi sao quả nhiên, vệ minh đang nắm chức to bị lời nói của Lăng Hoa Cường kích thiết. Dĩ nhiên không phải. Tôi nói rồi chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Những lời vừa rồi của tôi chẳng qua là đang nhắc nhở ngài mà thôi. Lăng hoa cường cười nói một câu. Sau đó giọng nói đột nhiên biến chuyển tôi có thể giúp ngài ngăn cản hết thảy chuyện này. Hơn nữa những gì hồng tin có thể cho ngài. Sau này tôi có thể cho ngài gấp đôi vệ minh trầm mặt một lần nữa. Trái tim trong lúc lơ đảng nhảy lên kịp liệt. Dục vọng đột nhiên vành trướng. Ông là muốn mượn tay cảnh sát diệt trừ tên thanh niên gọi là bùi đông lai kia cùng đồng bọn của hắn sao vệ minh tâm như gương sáng nói. Đối với ngài mà nói cái này tuyệt đối không có vấn đề gì. Dù sao hắn cũng tham dự vào chuyện này. Hơn nữa người của hắn đúng là đã xuất hiện trên công viên đỉnh núi Thái Bình. Quan trọng hơn chính là. Ba người phương khôn Cầm bân cùng gian hại đúng là chết trong tay hắn Chẳng lẽ ngài không cảm thấy hắn là sơn dương thế tội tốt nhất hay sao Lăng Hoa Cường rất dứt khoát thừa nhận nếu như hắn đã chết Ngài tốt Tôi cũng tốt Tất cả mọi người đều tốt Nếu như hắn không chết Hắn nhất định sẽ làm rối cục diện Mà lấy thực lực đám người dưới tay hắn thể hiện ra Nếu như thật sự làm chuyện này ấm ế lên Hậu quả thật không cách nào tưởng tượng Nhớ kỹ lời của ông Nếu như ông không làm được Tôi dù có không còn ở vị trí này Ông cũng sẽ không được sống an ổn Trầm mặt một hồi lâu Vệ Minh cho ra câu trả lời chắc chắn Nghe được uy hiếp trong lời nói của vệ minh. Cái gì cũng phải dựa trên sự thỏa hiệp. Lăng hoa cường lộ ra nụ cười của người chiến thắng trưởng phòng vệ. Chúc cho sự hợp tác tốt đẹp của chúng ta. Vệ minh không có nói gì nữa, mà là trực tiếp cút điện thoại. 30 sơn sau. Một chỉ thị mới liền truyền đạt đến trong tay lữ duy. Một lớp chưa ẩn. Một lớp nữa lại đến. Có người ngại bị chết quá chậm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. 325 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.i. Chương 325 tới trước mộ mẹ dập đầu sám hối. Ba có người từng nói trên cái thế giới này không có địch nhân vĩnh viễn cũng không có bằng hữu vĩnh viễn. Từ ý nào đó mà nói, Lăng Hoa Cường cùng vệ minh đem những lời này vận dụng vô cùng nhuồn nhuyễn. Bởi vì cho tới nay vệ minh chính là ô dù trong cảnh sát của Hồng Tinh. Vệ minh đối với Lăng Hoa Cường mà nói chính là sát tinh. Là cử nhân. Mà hôm nay, Lúc nội bộ Hồng Tinh tàn sát lẫn nhau, hắn không có để ý vệ minh từng chèn ép đối với đông tin, mà là lựa chọn hợp tác cùng vệ minh. Trái lại, mặc dù vệ minh hắn có mối quan hệ cá nhân rất tốt với Tương Cương, hơn nữa hàng năm thông qua Hồng Tinh đạt được lợi ích mà người thường không cách nào tưởng tượng nổi. Nhưng mà sau khi Tương Cương bị giết, Lúc Hồng Tinh gặp phải khó khăn, hắn liền đem cái gọi là tình cảm cá nhân vứt cho chó ăn. Lợi ích có thể biến bạn rất thân trở thành tử địch, lợi ích cũng có thể biến tử địch trở thành bằng hữu. Đối với rất nhiều người mà nói, ranh giới địch nhân cùng bằng hữu chỉ có một đường chỉ ngăn cá. Cái này mặc dù có chút châm chọc nhưng lại sự thực không cách nào sửa đổi trong đêm tối. Lúc Lữ Duy nhận được chỉ thị của vệ Minh. Trước tiên đem mệnh lệnh của vệ Minh truyền đạt cho hơn 100 tên thành viên đội Phi Hổ. Sau đó bọn hắn lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai thẳng tiến biệt thự Tương gia. Lúc trước, khi Lữ Duy một mình tiến vào biệt thự Tương gia tìm Phương Khôn để nói chuyện, Đám người Phong Diệp dựa theo chỉ thị của Bùi Đông Lai Tất cả đều nốt trong bóng tối Không có lộ diện Hiện giờ Phát hiện hơn 100 tên thành viên đội phi hổ đột nhiên hướng biệt thử tương gia chạy tới Phong Diệp trước tiên nhận ra có chút gì đó không đúng Hắn đánh ra một thủ thế Để cho thủ hạ làm tốt công tác đề phòng đồng thời nhanh chóng trở về đại sảnh biệt thừa Trong đại sảnh biệt thừ. Bùi đông lai vốn là đang cùng đám người ông Chu thương lượng nên diệt trừ thế lực của phương không như thế nào để tránh cho hồng tinh xảy ra mâu thuẫn nội bộ Thấy phong diệp tiến vào đại sảnh biệt thừ. Tất cả đều không hẹn mà cùng dừng lại Bùi tiên sinh có điểm gì đó không đúng. Giống như lúc trước, Phong Diệp vẫn không để ý đến đám người uông chuột, mà là bước nhanh tới trước người Bùi Đông Lai hồi báo. Từ ý nào đó mà nói, Bùi Đông Lai đối với Phong Diệp cũng không xa lạ gì. Bùi Đông Lai rất rõ ràng. Lấy thực lực cách đấu có thể sánh ngang với võ giả minh kính đỉnh phong của Phong Diệp. Nếu bàn về năng lực tác chiến cá nhân, hắn hoàn toàn có thể ám sát võ giả vừa tiến vào cảnh giới ám kính. Hơn nữa Phong Diệp là một người cực kỳ bình tĩnh tỉnh táo, là người có thể ở trong thời khắc sống chết vẫn có thể giữ được một cái đầu lạnh. Làm ra lựa chọn tốt nhất, bởi vì có hiểu biết nhất định về tính cách của Phong Diệp. Lúc này nghe được phong dịp hồi báo. Bùi đông lai chân mày không khỏi nhướng lên. Lý trí nói cho hắn biết. Chuyện có thể xuất hiện biến cố nên lập tức hỏi xảy ra chuyện gì hiện giờ có hơn 100 tên đội phi hổ đang cấp tốc tới gần biệt thự này. Hơn nữa trên người võ trang đầy đủ. Phong diệp hồi báo chi tiết. Bên tai vang lên lời nói của phong dịp. Bùi đông lai lại càng nhớ chặt hơn Trong con người lón lên ánh mắt nghiêm ngẫm Không biết là đang suy nghĩ cái gì Bùi tiên sinh không cần lo lắng Mặc dù tôi không biết đội phi hộ rốt cuộc muốn làm gì Nhưng có thể khẳng định là Bọn họ sẽ không tìm chúng ta gây phiền phức Thấy bùi đông lai im lặng không lên tiếng Vẻ mặt Uông Chu tự tin nói Không riêng gì Uông Chu, ngay cả đám người tiết khiêm cũng lộ ra vẻ mặt tự tin Phần tự tin kia là do mối quan hệ trong bạch đạo của Hồng Tinh Dù sao Hồng Tinh trong quá khứ nhiều năm như vậy có thể vững vàng áp chế đông tin Đều là dựa vào mạng lưới quan hệ trong bạch đạo Bùi Đông Lai có thể rõ ràng nhận thấy được sự tự tin toát ra từ đám người uông chua. Giống như trước, hắn cũng biết mạng lưới quan hệ ở Bạch Đạo của Hồng Tinh đúng là không đơn giản. Nhưng mà, hắn vẫn không có yên tâm. Mới vừa rồi Lữ Duy đã tới biệt thừa. Ở dưới dạng tình hình này nếu như Lữ Duy xuất lĩnh đội phi hổ không phải là tới tìm phiền tói thì như vậy Lữ Duy không có lý do gì mà quay lại. Dường như vị sát minh suy đoán trong lòng Bùi Đông Lai. Không đợi Bùi Đông Lai mở miệng. Trong tai nghe của Phong Diệp truyền ra một thanh âm hồi báo của một gã thành viên Phong Diệp. Phong Diệp. Đội phi hổ muốn tiến vào biệt thừa. Hơn nữa cảnh cáo chúng ta không nên cản trở, nếu không sẽ đem toàn bộ chúng ta bắt lại. Bùi tiên sinh, đội phi hộ muốn tiến vào biệt thự, hơn nữa phát ra cảnh cáo không cho phép cản trở. Nghe được hồi báo của thủ hạc, Phong Diệp không dám chậm trễ trước tiên truyền đạt lời nói cho Bùi Đông Lai. Ngạc nhiên nghe được lời nói của Phong Diệp, đám người ông chúa không khỏi ngẩn ra. So ra mà nói? Bùi Đông Lai dường như đã đoán trước được cái kết quả này. Hắn không có cảm thấy kinh ngạc, mà là ngửi được một hơi thở không tầm thường. Ánh mắt khẽ híp lại, để cho bọn hắn tiến vào, bản thân ta muốn xem bọn hắn muốn làm gì. Tiết Kim mở miệng, khẩu khí rất cuồng, dường như cũng không có đem đội phi hổ để vào trong mắt. Phong Diệp dường như đem lời nói của Tiết Kim trở thành không khí. Chẳng qua là vẫn đang nhìn Bùi Đông Lai đợi Bùi Đông Lai cho chỉ thị. Bảo các anh em không cần hành động thiếu suy nghĩ. Bùi Đông Lai suy nghĩ một chút nói để bọn họ tiến vào. Không cần cản trở để cho bọn họ tiến vào. Không trả lời, Phong Diệp trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh của Bùi Đông Lai. Phong Diệp vừa ra mệnh lệnh ở cửa biệt thự các thành viên Phong Diệp đều nhường đường. Co chừng bọn họ. Ánh mắt Lữ Duy như đau đánh giá chính gã thành viên Phong Diệp một phen. Tự hồ nhìn ra chính gã thành viên Phong Diệp cũng không phải là người của Hồng Tinh. Lạnh lung hạ một mệnh lệnh Bá bá bá Nghe được mệnh lệnh của Lữ Duy Mười mấy tên thành viên đội phi hổ đều dơ khẩu súng tự động mơn B Năm được sản xuất ở Đức Lên Họng súng nhắm ngay chính gã thành viên phong diệp Cảm giác kia giống như chính gã thành viên phong diệp dám làm ra hành động thiếu suy nghĩ Bọn họ sẽ lập tức nổ xuống Đối mặt với sát khí lành lạnh của một đám thành viên đội phi hổ Đối mặt với mười mấy hỏng súng đen nhánh sắc mặt chính gã thành viên Phong Diệp biến hóa Nhưng không có làm ra phản kháng Mà là dựa theo chỉ thị của Phong Diệp Đứng bên cạnh cửa điện tử của biệt thừa Lữ Duy thấy thế Không nói thêm gì nữa. Sứ lĩnh 30 tên thanh viên đội phi hổ, hùng hổ tiến vào biệt thự tương gia, bên cạnh linh đường tạm thời. Thu hạ của ông chu cùng những đại lão kia nhìn thấy thành viên đội phi hổ võ trang đầy đủ thì đều lộ ra sắc mặt nghi ngờ. Ngoài nghi ngờ ra cũng không có tiếng lên ngăn trở. Rất nhanh Lữ Duy dẫn người xuyên qua vườn hoa biệt thự, xuất hiện ở cửa đại sảnh biệt thự. Đội trưởng Lữ, anh đây là cửa đại sảnh. Ông Chu mang theo đám người tiếc khiêm chờ đã lâu. Thấy Lữ Duy dẫn người xuất hiện liền lập tức nghênh đón. Nhưng trong giọng nói mang theo vài phần không vui. Ông Tiên Sinh, cùng lúc trước bất đồng. Lần này đối mặt với ông chú thái độ của Lữ Duy xảy ra biến hóa nghiêng trời lệt đất. Giọng nói không hề khách khí khiến cho người ta có một loại cảm giác bước người tôi vừa mới nhận được mệnh lệnh của cấp trên. Cấp trên yêu cầu tôi mang tội phạm về Cục Cảnh sát. Mong rằng ông tiên sinh cùng người của ông không nên cản trở chúng tôi thi hành nhiệm vụ. Đang lúc nói chuyện, Tây Lữ Duy chỉ vào Bùi Đông Lai đứng ở phía sau đám người Uông Chu. Bùi Tiên Sinh là bạn của Tương Tiên Sinh, là đối tác làm ăn của tập đoàn Hồng Tinh. Các anh sao lại bắt hắn Uông Chu nhớ mày lộ ra vẻ mặt có chút căm thức. Hắn vừa mới biểu hiện ra vẻ mặt tự tin nói cho Bùi Đông Lai cảnh sát sẽ không gây chuyện. Hiện giờ Lữ Duy vừa vào cửa đã chỉ đứt danh Bùi Đông Lai. Điều này có thể không làm hắn căm tức sao? Ủa ông Tiên Sinh. Thứ cho tôi không thể trả lời thấy Ủa Ông Chu Mơ Hồ có chút tức giận. Lữ Duy giọng nói hoàn toàn lạnh xuống. Dùng một loại giọng điều cảnh cáo nói mặt khác Ủa Ông Tiên Sinh. Tôi vừa mới nói hết sức rõ ràng. Nếu như ông cố ý gây trở ngại trong quá trình chúng tôi thi hành nhiệm vụ Như vậy tôi chỉ có thể đem tất cả mọi người ở đây mang về cục cảnh sát anh dám Lữ Duy vừa dứt lời Không đợi ông chu đáp lời tiếc khiêm liền nổi giận Kể từ khi Hồng Tinh trở thành hắc ban xã đoàn đệ nhất Nam Cảng Hắn có lúc nào bị mấy tên cảnh sát tép riêng trước mặt chọc tức Mang đi Lữ Duy lạnh lùng nhìn tiếc khiêm một cái, đột nhiên hạ mệnh lệnh. Vù, vù, vù. Mấy tên thành viên đội phi hộ phía sau Lữ Duy nghe được mệnh lệnh của Lữ Duy. Không nói lời nào trực tiếp bước lên phía trước bắt người. Đội trưởng Lữ chờ một chút. Ông chú thấy thế đưa tay ngăn cản nói tôi muốn gọi điện thoại cho trưởng phòng vệ hỏi một chút. Ông cứ gọi đi. Lữ Duy mang theo vài phần châm chọc nhìn ông chú một cái bớt quá. Ông tiên sinh đừng trách tôi không có nhắc nhở ông. Tôi là nhận được mệnh lệnh của trưởng phòng vệ. Ông có gọi điện thoại cũng là vô ích. Tên lời nói của Lữ Duy khiến cho ông chu tức giận không thôi. Nhưng hắn không có đi nói nhiều với Lữ Duy. Mà là trực tiếp lấy điện thoại di động ra bấm số điện thoại của trưởng phòng vệ Đô đô Thật xin lỗi thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được Điện thoại vừa chuyển trong ớ nghe đầu tiên là truyền ra một tiếng đô Sau đó vang lên thanh âm của tiểu thư trực đài Bá Mắt thấy vệ minh không những không nghe điện thoại Lại trực tiếp cút điện thoại sắc mặt của ông chung nhất thời thay đổi Chẳng qua là Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định Một lần nữa bấm số điện thoại của vệ minh Lữ Duy thấy thế vẻ châm chọc trong ánh mắt càng ngày càng đậm Thân là đội phó đội phi hổ Hắn biết rõ vệ minh hạ cái chỉ thị kia Tương đương với việc đạt thành hiệp nghị với Lăng Hoa Cường một đích bắt Bùi Đông Lai là tính toán để cho Bùi Đông Lai trở thành Sơn Dương Thế Tối. Chịu hoàn toàn trách nhiệm chuyện xảy ra tối nay. Ở dưới dạng tình hình này, hắn tuyệt đối không tin vệ minh sẽ nghe điện thoại của ông chú. Đu đô. Thật xin lỗi thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Trong điện thoại lại một lần nữa truyền ra thanh âm của tiểu thư trực đài. Uông Chu thân thể khẽ run lên, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Mặc dù hắn không cách nào tiếp nhận chuyện này, nhưng lại không thể nào không chấp nhận, vệ minh không muốn nghe điện thoại của hắn. Cái này có ý vị như thế nào, hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Không riêng gì Uông Chu sắc mặt trở nên rất khó coi. Đám người tiếc khiêm cũng là một cảm giác lúc ăn cơm nuốt phải con rồi. Vẽ mặt hết sức khó chịu. Ông tiên sinh tránh ra nào? Thấy đám người Ông Chu giống như mấy tên hề làm trò trước mặt mình, Lữ Duy cười lạnh một tiếng nói. Lúc này đây, đám người Ông Chu không có nói gì nữa. Mà là sắc mặt gian nan quay đầu nhìn về phía Bùi Đông Lai. Trong ánh mắt lộ ra lo lắng thật sâu Đội trưởng Lữ Nếu như tôi không có đoán sai Anh mới vừa rồi nhận được chỉ thị chính là do trưởng phòng vệ chỉ thị Ai mắt thấy mọi người đem ánh mắt nhìn về phía mình Bùi Đông Lai vẫn là vẻ mặt bình tĩnh nghênh đón Ách! Ngạc nhiên nghe được lời nói của Bùi Đông Lai Lữ Duy hơi có vẻ nghi ngờ Ngoài nghi ngờ ra nhưng cũng không có đi hỏi bùi đông lai dựa vào cái gì mà đoán được điểm này. Mà là lạnh lùng nói tiểu tử. Tôi biết thân thủ của cậu không tệ. Nhưng mà tôi cảnh cáo cậu. Cậu tốt nhất thành thật một chút không cần tự mình chút lại cực khổ xem ra bị tôi đoán đúng. Đối mặt với uy hi hiếp của Lữ Duy. Bùi Đông Lai like không thèm để ý chút nào tiếp tục nói trưởng phòng vệ đúng là bằng hữu của Hồng Tinh. Hiện giờ lại hạ một cái bệnh lệnh như vậy. Nhất định là bởi vì cùng lăng hoa cường đạt thành hiệp nghị nào đó. Hắn cho các người tới bắt tôi. Hơn phân nữa là muốn để cho tôi trở thành Sơn Dương Thế Tội. Đi chịu trách nhiệm cho cái chết của Tương Tiên Sinh. Đúng không? Bá, Bùi Đông Lai vừa thốt ra những lời kia. Đám người ông chú giống như là hài tử bị lạc trong bóng tối. Đột nhiên thấy được con đường về nhà mình. Bừng tỉnh đại ngộ. Sắc mặt cùng biến không ngừng. Cùng lúc đó, Lữ Duy trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Dùng ánh mắt giống như là nhìn quái vật mà nhìn Bùi Đông Lai. Tự hồ như đang hỏi tiểu tử này làm sao biết được chuyện này Đội trưởng Lữ Không phải là tôi xem thường các anh Chỉ bằng bọn gà đất chó kiện các anh Nếu tôi muốn đi thì không ai có thể ngăn cản Thấy Lữ Duy bị dọa cho sưởng sờ ngay tại chỗ Bùi đông lai cười Cười đến ánh mắt hiếp lại thành một kẻ hở nhỏ bất quá Anh yên tâm, tôi sẽ không rời đi. Lăng Hoa Cường tặng tôi một phần đại lễ như vậy. Nếu như tôi đi, chẳng phải là cô phụ ý tốt của hắn sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z 326 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.y.z Chương 326 tới trước mộ mẹ. Dập đầu sám hối. Bốn rầm. Lời nói hời hợp của Bùi Đông Lai giống như là một chậu nước lạnh hắt vào cái chảo đang sôi trào khiến nó trực tiếp tắt ngôn. Dưới ánh đèn. Ngoại trưởng ông Chu đã biết Bùi Đông Lai là lão đại xã hội đen vùng tam giác trường Giang ra. Vẽ mặt những lão đại khác của Hồng Tinh đều là ngây ngốc nhìn Bùi Đông Lai. Trong con ngư tràng đầy vẻ khiếp sợ. Vốn là bọn họ thấy Lữ Duy đi rồi lại tiến vào biệt thự một lần nữa thì cảm thấy hết sức nghi ngờ. Hiện giờ nghe được Bùi Đông Lai nói như vậy. Mới phản ứng được. Cây đổ đầy khỉ tan. Tương Cương vừa chết. Vệ Minh từng là ô dù trong cảnh sát của Hồng Tinh trực tiếp làm phản rồi. Điều này trực tiếp khiến cho Hồng Tinh lâm vào một cục diện cực kỳ nguy hiểm không nói. Cũng khiến cho trong lòng của bọn họ tràn đầy lo lắng. Không riêng gì lo lắng cho cục diện kế tiếp của Hồng Tinh. Cũng lo lắng cho kết cục của Bùi Đông Lai. Theo bọn hắn xem ra. Nếu như cảnh sát quyết tâm muốn Bùi Đông Lai trở thành Sơn Dương Thế Tội. Trừ phi Bùi Đông Lai chạy trốn, nếu không thì chậu nước bẩn này hắn phải chịu rồi. Đồng thời hiểu được điểm này, bọn họ cảm thấy đối mặt với 30 tên thành viên đội phi hổ võ trang đầy đủ. Bùi Đông Lai muốn rời khỏi biệt thự này. Cơ hội là không có khả năng, ở dưới dạng tình hình này. Bùi đông lai lại đem thành viên đội phi hổ ví thành gà đất chó kiểm Hoàn toàn không có đem thành viên đội phi hổ để vào trong mắt hơn nữa còn nói không muốn rời đi Đem đầu mâu chỉ thẳng vào lăng hoa cường Điều này khiến cho bọn hắn rung động quả thực không cách nào dùng lời nói mà hình dung được So với mấy tên đại ca hồng tinh Kim mà nói Lấy lửa duy cầm đầu cho đến các thành viên đội phi hổ nghe được lời nói nhìn qua hời hợp. Hờ. Trên thực tế lại cùng không ai bị nổi kia. Đầu tiên là cũng giống như mấy tên đại lão hồng tinh. Đều lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Sau đó. Bọn họ giống như bị chạm vào lòng kiêu ngạo thuộc về thành viên của đội phi hổ mà trực tiếp nổi giận. Bá bá bá. Vì tức giận nên các thành viên của đội phi hổ không đợi Lữ Duy làm ra chỉ thị Liền đằng đằng sát khí gơ khẩu mơ B Năm lên Họng súng nhắm ngay vào bùi đông lai A Ha hả Ha Hả ha hả Thấy thủ hạ chủ động đem họng súng nhắm ngay vào bùi đông lai Lữ Duy trực tiếp bị chọc cười Hắn giống như là nghe được chuyện đáng cười nhất trên thế giới này. Vẽ mặt cười nhạo nhìn bùi đông lai tiểu tử. Tao thật sự rất tò mò. Mày lấy đâu ra dũng khí để nói ra những lời vừa rồi. Chúng ta là gà đất chó kiển. Tao khinh, mày cho rằng mày là siêu nhân à. Lữ Duy vừa dứt lời, liền phát hiện không thấy bùi đông lai đâu. Không sai. Bùi đông lai dường như chưa bao giờ xuất hiện ở chỗ đó, biến mất trước mắt bao nhiêu người Ta có phải siêu nhân hay không thì không biết Nhưng tao có thể giết mày như giết gà bóng người chết động Bùi đông lai tự hồ như u linh Đột nhiên xuất hiện ở trước người lữ duy Tay phải đột nhiên xuất ra Không đợi Lữ Duy làm ra bất kỳ phản kháng nào thì đã kẹp cứng cổ của Lữ Duy. Giống như là xác con gà vậy trực tiếp nhấc Lữ Duy lên khỏi mặt đất. Ách. Mắt thấy bùi đông lai giống như là ảo thuật đột nhiên xuất hiện ở trước người Lữ Duy đem Lữ Duy nhúc lên thì vô luận là ông chu cùng các đại lão hồng tinh hay là những thành viên đội phi hổ kia đều có cảm giác nhìn thấy ở giữa ban ngày. Miệng trực tiếp há thành hình chữ O. Giờ khắc này, thậm chí bọn họ còn nghi ngờ mắt mình xuất hiện ảo giác. Bởi vì, Bọn họ không thể tin được cũng không cách nào tiếp nhận Lữ Duy Thân là nhân vật tinh anh số 1 của đội phi hổ ở trước mặt Bùi Đông Lai cũng không cách nào chịu được một kiếp. Sau đó, Những thành viên đội phi hổ kia đều mở to mắt Cố gắng dùng phương thức này nhìn rõ ràng một chút Nhìn kỹ xem liệu mình có xuất hiện ảo giác hay không Bọn họ thấy rõ Dưới ánh đèn Lữ Duy bị bùi đông lai nắm chặt lấy cổ Giống như là bị cố định ở trên không trung Trong nháy mắt gương mặt đỏ bừng lên Hắn cố gắng dạy du kết quả là vừa mới nhút nhút bùi đông lai liền gia tăng thêm lực đạo tùy thời có thể bóp nát cổ họng của hắn kết thúc tính mạng của hắn. Nhận thấy được điểm này. Lữ Duy bị dọa sợ đến nỗi trái tim đập liên hồi. Lập tức dừng giảy du chẳng qua là hoảng sợ nhìn bùi đông lai. Để đội trưởng xuống. Thấy một màn như vậy. Những tên thành viên đội phi hổ kia đều lấy lại tinh thần trong cơn khiếp sợ Họng súng đồng loạt nhắm ngay vào bùi đông lai dường như sẽ tùy thời nổ súng nếu bùi đông lai có hành động gì khác Nếu tao có thể trước lúc chúng mày nổ súng chế phục hắn thì cũng có thể trước lúc chúng mày nổ súng thì tao đã giết hắn rồi Đối mặt với mấy chục họng súng đen nhánh Trên mặt bùi đông lai không có chút sợ hãi nào. Thay vào đó là vẻ khinh thường không tin. Chúng mày có thể thử một lần. Ô, ô. Không đợi những tên thành viên đội phi hổ kia trả lời. Lữ Duy kịch liệt vùng vậy đứng lên. Cổ họng phát ra những tiếng ô ô như tiếng như vịt đực. Dùng phương thức này nhắc nhở thủ hạ không nên hành động thiếu suy nghĩ. Thấy Lữ Duy phản ứng, những tên thành viên đội phi hổ kia liếc nhau một cái, đều nhận thấy được lo lắng trên mặt đồng đội, cũng không dám nổ xuống. Mắt thấy những tên thành viên đội phi hổ kia sợ ném chuột vỡ bình. Bùi Đông Lai cũng không nói gì thêm mà là từ trên người Lữ Duy lục soát lấy điện thoại của hắn ra sau đó tìm được số điện thoại của vệ minh. Sau khi nhớ kỹ số điện thoại của vệ minh, Bùi Đông Lai liền lấy điện thoại của mình ra bấm số điện thoại của Quý Hồng. Lão bản trời đánh! Chẳng lẽ cậu không biết nửa đêm quấy rầy giấc ngủ của mỹ nữ là hành động rất thiếu đạo đức sao ước chừng mười sơn sau. Điện thoại vừa chuyển điện thoại truyền ra giọng nói lừa nhát của Quý Hồng. Có lẽ là bởi vì hoàn cảnh không cho phép bùi đông lai cũng không giống như ngày thường trêu đùa quý hồng mà là nói ngay vào điểm chính phó trưởng phòng cảnh vụ nam cảng vệ minh cùng lão đại đông Tinh lăng hoa cường hợp tác tính toán lợi dụng quyền lực trong tay. Muốn ta đi làm sơn dương thế tội phải chịu trách nhiệm cái chết của tương cương. Ách! Đầu bên kia điện thoại. Quý hồng vốn đang nằm ngủ. Lúc này nghe được lời nói của bùi đông lai thì trực tiếp cả kinh ngồi dậy từ trên giường. Hiện ra vẻ kinh ngạc. Khanh khát. Kinh ngạc qua đi. Quý hồng giống như là nghe được chuyện gì đáng cười vậy. Nàng nở nụ cười cười đến gặp cả người lại bộ ngực sữa đung đưa khiêu khiếp rất phong tình lão bản thân ác của tỉa. Cậu thật sự rất đáng yêu. Thật sự tôi đưa số điện thoại của hắn cho cô Cô nghĩ biện pháp liên lạc cùng với hắn Bùi Đông Lai đem số điện thoại của vệ minh nói cho quý hồng Nhưng không có nói cho quý hồng Tại sao phải liên lạc với vệ minh Bởi vì hắn tin tưởng quý hồng hiểu ý tứ của hắn Lão bản thân ác của tỉa Cậu đây là muốn để cho tỷ đi hù dọa hắn Sao giống như Bùi Đông La dự liệu Quý hồng quả thật là hiểu rõ ý tứ của bùi đông lai nên cười trêu nói nói thật. Tỷ thật hận không được lập tức bay đến nam cản tự mình nói chuyện trực tiếp cùng với hắn. Ngẫm lại mà xem. Nếu như hắn biết cậu là lão đại đứng sau màn của hắc đạo vùng tam giác trường Giang Biết được ngay cả thái tử Diệp gia quyền thế đang như mặt trời ban trưa cũng không dám theo cậu gọi nhịp. Vẽ mặt của hắn nhất định sẽ rất phấn khích nhỉ. Ừ. Thiếu chút nữa thì quên mất lão bản thân ác của tỷ còn có một phụ thân ngư bức nữa chứ. Tỷ sợ là sẽ đem hắn hù dọa thành có bệnh tim đó. Đô, đô. Quý hồng giống như là lâm vào ảo tưởng vậy tự nói một mình trong điện thoại. Kết quả không đợi nàng nói xong bùi đông lai liền cút điện thoại. Mày không cần khẩn trương Tao sẽ không giết mày Điện thoại vừa cuốc Bùi Đông Lai thấy ánh mắt hoảng sợ Của Lữ Duy nhìn mình hắn thản nhiên Nói tao chỉ là muốn mày cùng thủ hạ của mày Cùng tao chờ điện thoại từ cấp trên của mày thôi Ách Một lần nữa nghe được lời nói của Bùi Đông Lai Ngoại trưởng ông chu ra Những tên đại lão hồng tinh kia Đều là vẻ mặt hữu dị nhìn Bùi Đông Lai Cảm giác kia dường như đang hỏi người này rốt cuộc là ai? Mà những tên thành viên đội phi hổ kia thì lại hoàn toàn mù tịch. Bọn họ thật sự nghĩ không ra Bùi Đông Lai rốt cuộc dựa vào cái gì mà có thể khiến nhân vật số 2 của cảnh sát vệ minh tự mình gọi điện thoại tới? Dựa vào cái gì? Đầu bên kia điện thoại. Quý Hồng nhận thấy được Bùi Đông Lai đã cướp điện thoại. Giận đến bộ ngực sữa run lên tức giận mắng cái tên khốn kiếp ngàn đao chém chết này Chỉ biết sai tỉ tỉ đi chùi đứt cho hắn Xem lần sau làm sao tỉ tỉ này cắt tiểu Của cậu nói là nói như vậy nhưng quý hồng có thể tưởng tượng ra được cục diện khó khăn mà bồi đông lai gặp phải hiện tại Liền lập tức hành động nhắn cho vệ minh một cái tin nhắn Nội dung của tin nhắn hết sức đơn giản tôi là quý hồng chủ tịch tập đoàn Đông Hải. Rèn, tiếng tin nhắn vang lên phá vỡ vẻ an tĩnh trong thư phòng của vệ minh. Trong thư phòng, vệ minh vốn là đang ngồi hút thuốc ở trước bàn đọc sát. Trong lòng cũng không biết đang nghĩ cái gì đột nhiên nghe được thanh âm tin nhắn vang lên theo bản năng cho là ông chu chưa từ bỏ ý định mới nhắn tin đến. Bức quá Cũng là cầm điện thoại di động lên Ách Ngạc nhiên thấy nội dung tin nhắn trong nháy mắt đôi mắt của vệ minh trận to ra Một đoạn thời gian trước Quý hồng đầu tiên là nhất thống hắc đạo Đông Hải Sau đó Mảnh Long Quá Giang tiêu diệt phương chấn ở Hàng Hồ cướp lấy Giang Sơn hắc đạo Hàng Hồ Lại trực chỉ hướng Tây lấy thế sét đánh không kịp bưng tay chiếm lấy hát đạo Nam Tô Thân là nhân vật số 2 của cảnh vụ Nam Cản Vệ Minh tự nhiên là có nghe nói qua một loạt sự tiết kinh thiên động địa của Quý Hồng Ở dưới dạng tình hình này Lại đột nhiên xuất hiện tin nhắn như thể mang theo ma lực nào đó trực tiếp Khiến trong lòng của Vệ Minh rung động không thôi Rèn, rèn. Sau đó, không đợi vệ minh từ trong kinh ngạc hồi phục lại tinh thần, điện thoại di động của hắn chấn động một lần nữa. Lúc này đây, không phải là tin nhắn mà là cuộc gọi tới. Mắt thấy trên màn hình biểu hiện số điện thoại gọi tới chính là số mới vừa rồi gửi đến tin nhắn. Vệ minh từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần. Sắc mặt nghi ngờ nghe điện thoại quý tiểu thư không nghĩ tới trưởng phòng vệ còn nhớ rõ tiểu nữ Thật là có cảm giác vinh hạnh sâu sắc Quý hồng vẫn một bộ dáng nũng niệu nói Quý tiểu thư thiên tư quốc sắc mỗi một người đàn ông đã gặp một lần đều sẽ không quên Vệ minh không phải là dạng gà mờ trong quan trường Hắn không cho là xà mỹ nữ này đang đem gọi điện thoại cho mình nói chuyện yêu đương. Ngược lại hắn mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Cho nên hắn đầu tiên là bất động thanh sắc khen một câu. Sau đó trực tiếp hỏi thẳng quý hồng quý tiểu thư. Tôi rất khỏi. Trễ như vậy mà cô gọi điện thoại cho tôi. Có gì không cứu ông? Quý hồng cười nói. Tôi về Minh Sượng số, vẻ nghi ngờ trong lòng càng ngày càng đậm. Bất quá hắn không lộ ra trong giọng nói mà là cười nói quý tiểu thư. Cô đồ thật thú vị. Trưởng phòng vệ, tôi nghe nói ông hợp tác cùng Lăng Hoa Cường, cố gắng dùng quyền lực trong tay khiến cho một thanh niên tên là Bùi Đông Lai phải đi làm Sơn Dương Thế tội chịu trách nhiệm cái chết của Tương Cương. Đúng không? Thấy vệ minh giả vờ không biết quý hồng trực tiếp hỏi. Lột bột. Lời nói của quý hồng khiến cho trái tim của vệ minh không khỏi căng thẳng. Mình cũng chỉ là mới làm ra quyết định hợp tác cùng với Lăng Hoa Cường. Quý hồng làm sao biết được? Trưởng phòng vệ. Biết tại sao tôi nói muốn cứu ông không quý hồng vừa nói. Nụ cười trên mặt không giảm giọng nói lại lạnh lẽo làm lòng người phát run bởi vì Ông đang đi tìm cái chết Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.ir 327 truyện audio được phát hành tại truyện audio.ir Chương 327 tới trước mộ mẹ dập đầu sám hối 5 bởi vì Ông đang đi tìm cái chết. Trong thư phòng an tĩnh, giọng nói lạnh như băng của quý hồng thông qua điện thoại rơi vào trong tay của vệ minh. Giống như một đạo sấm rền nổ vang khiến trong lòng vệ minh nhức lên sóng to gió lớn. Suy nghĩ miên mang thế cho nên quên cả trả lời. Nếu như không phải là xác định người ở đầu bên kia điện thoại là xà mỹ nữ người khiến nam nhân nam bán quốc kinh hồn tán đảm. Nhất định vệ minh sẽ quốc điện thoại. Sau đó khiến cho đối phương biết rốt cuộc là người nào đi tìm chết. Trên cái thế giới này không có nếu như thân là nhân vật số 2 của cảnh vụ nam cảng. Vệ Minh không phải là kẻ ngu ngốc lý trí nói cho hắn biết quý hồng mới quật khởi gần đây hơn nửa đêm gọi điện thoại cho hắn. Nói ra một câu như vây tuyệt đối không phải là nói đùa cũng không phải là ăn nói bừa bãi. Đồng thời trong lòng hiểu được điểm này vẽ mặt của vệ Minh trong lúc lơ đảng trở nên ngưng trọng quý tiểu thư. Ý của cô là tôi không chọc nổi cái tên thanh niên gọi là Bùi Đông Lai kia trưởng phòng vệ. Nam Cảng là một nơi đặc thù ông thân là phó trưởng phòng cảnh vụ hẳn là nắm được quyền to. Thế cho nên dù là Tương Cương hay là Lăng Hoa Cường đều phải cần lấy lòng ông. Quý Hồng trả lời một nẻo mà lại là một câu trả lời lập lờ nước đôi sau đó lại hỏi ngược lại chẳng qua. Ông cảm thấy quyền lực ông nắm giữ trong tay lớn hay là quyền lực trong tay tào Nghiễm Giang mới ngã ngựa không lâu trước lớn hơn Tào Nghiễm Giang. Quý Hồng vừa dứt lời trong lòng vệ minh liền hiện ra một cái đáp án. Đúng như lời của Quý Hồng. Nam Cảng là một nơi hết sức đặc thù. Dù hắn chỉ là một phó trưởng phòng cảnh vụ bàn về cấp bậc hành chính cũng chỉ là cấp phó sản. Bàn về thực quyền cũng chỉ là trong hệ thống cảnh sát hơn nữa còn không phải là người đứng đầu Mà Tào Nghiễm Giang thân là nhân vật số 3 trưởng quản kinh tế của tỉnh Hồ Giang Chính là cấp phó tỉnh hàng thật giá thật Bàn về quyền lực thì lớn hơn hắn nhiều lắm Bàn về thân phận thì càng hiển hát hơn so với hắn Huống chi Tào Nghiễm Giang là một thành viên của phe cánh Diệp Gia Ở dưới dạng tình hình này, hắn lấy cái gì đánh đồng cùng tàu nghiễm giang? Chẳng qua là... Đồng thời trong lòng hiện ra đáp án thì vẻ mặt của vệ minh cũng là hết sức nghi ngờ sau đó trong lòng hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì? Nhất thời sắc mặt biến đổi nhưng lại không dám khẳng định. Trưởng phòng vệ Ông có phải rất nghi ngờ hay không? Tại sao tôi lại đem ông cùng tào Nghiễm Giang so sánh với nhau đầu bên kia điện thoại? Quý Hồng dường như có thể đoán được tâm tư của vệ minh. Vẫn là một giọng nói mê chết người không cần đền mạng nói ân. Tôi nghĩ ông cũng đã đoán được một chút rồi nhỉ? Vậy thì ông nói một chút xem ông đoán được cái gì nếu như là bình thường thì giọng nói nụn niệu kia của quý hồng sẽ làm giấy lên ham muốn chinh phục của vệ minh. Chỉ là giờ khắc này lời nói nụn niệu đó lại mang đến cho vệ minh một loại cảm giác sợ hết hồn hết phía. Theo tôi được biết Tào Nghiễm gian sợ dĩ ngã ngựa hoàn toàn là bởi vì cô liên thủ cùng bạch gia gây nên. Mặc dù giọng nói của Quý Hồng mang theo vài phần trêu chọc khiến cho vệ minh thân ở địa vị cao cảm thấy rất không thoải mái. Bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra ở trong giọng nói mà là trầm giọng nói tối nay cô vị thanh niên tên là Bùi Đông Lai kia mà tự mình gọi điện thoại cho tôi. Chẳng lẽ là muốn nói cho tôi biết rằng tàu nghiệm gian ngã ngựa hoàn toàn là kiệt tác của tiểu tử kia sao chúc mừng ông đã trúng thưởng cha dầu ăn quý hồng nở một nụ cười khanh khách như dâm phụ giữa ngày thường. Ách! Tuy rằng trong lòng vệ minh mơ hồ đoán được điểm này. Chỉ là nghe được chính miệng quý hồng thừa nhận thì trong lòng vệ minh hốt hoảng. Miệng cũng hơi mở lớn ra. Trên mặt hắn hiện lên vẻ khiếp sợ Trưởng phòng vệ thân ác Ông không cần thẩn trương ông tôi chỉ là ăn ngay nói thật với ông mà thôi Nụ cười trên mặt quý hồng Không còn sót lại chút gì Bức quá giọng nói của nàng Vẫn mê người tự hồ như đang trêu chọc tình lan Nói đến đây hẳn là ông cũng đã nhìn ra rồi Tôi chỉ là một người làm công Ông. Bùi Thiếu là lão bản của tôi Mà ba cái địa bàn Đông Hải Hồ Giang cùng Nam Tô sở dĩ Xảy ra chuyện cũng là tác phẩm của Bùi Thiếu Mà tôi cũng chỉ là chân chạy vặt mà thôi Tê một lần nữa nghe được lời nói của Quý Hồng Cho dù vệ minh có tố chức tâm lý thật tốt Cũng bị kiếp thiết không nhẹ Trực tiếp huyết vào một hơi Mặt khác Trưởng phòng vệ, ông có thể còn chưa biết, vô luận là trận chiến ở Hồ Giang hay là trận chiến ở Nam Tô đều có bóng dáng của Diệp gia trong đó, nhất là ở trong trận chiến ở Nam Tô, thái tử của Diệp gia đứng phía sau màn thao túng toàn cục. Lâm Tường Nhân vật đại biểu cho đời thứ tư Lâm gia lại chỉ bo bo giữ mình hắn, hắn rốt là ai? Lần này không đợi quý hồng nói cho hết lời, vệ minh liền cắt đứt lời nói của quý hồng. Giọng nói vừa dứt. Nỗi lo lắng dâng lên tận cổ họng hắn. Trong con ngươi của hắn toát ra vài phần sợ hãi. Mặc dù tại Nam Cảng thì hắn cũng tính là một nhân vật nhưng mà nếu so sánh với những đại thiếu gia của kinh thành kia thì hắn chỉ là đồ hai lúa mà thôi. Trưởng phòng vệ Chẳng lẽ ngài chưa nghe nói qua nóng vội không ăn được đậu hũ nóng? Nhất là chiếm tiện nghi của nữ nhân. Khanh khách dường như đã nhận ra trong giọng nói của vệ minh toát ra vài phần sợ hãi. Quý hồng một lần nữa cười phá lên rất phóng đảng ân. Tôi nói tiếp chuyện vừa rồi. Trần chiến ở Nam Tô rất nhiều thế lực bị cuốn vào. Cuối cùng thái tự Diệp ra thất bại thảm hại. Ngay cả cái rắm cũng không dám phóng. Mà lão bản thân ác của tôi. Hắn chẳng những có thể danh chính ngôn thuận tiếp nhận hắt đạo Giang Tô hơn nữa còn được trần diêm vương của quân khu Giang Ninh nhìn trốn. Trở thành bảo bối trong lòng ông ta. Lời nói của Quý Hồng dường như là một thanh dao găm vô hình không ngừng đâm vào trái tim của vệ minh. Một cổ sợ hãi không cách nào dùng ngôn ngữ trong nháy mắt chiếm cứ thân thể của hắn. Khiến cho tay phải của hắn không thể khống chế được run rảy dữ dội. Cái điện thoại di động tùy thời tuột khỏi tay hắn rơi xuống đất. Dĩ nhiên tôi cũng biết trưởng phòng vệ quyền cao chức trọng. Những lời này tự nhiên là sẽ không để ở trong lòng. Thấy vệ minh không nói lời nào. Quý hồng liền châm chọc một câu sau đó cô ý ngáp một cái nói tốt lắm. Tôi mệt rồi không quấy rầy ngài nữa. Đợi. Đợi một chút. Mắt thấy quý hồng sắp cốt điện thoại. Vệ minh liền khẩn trương quý tiểu thư. Hắn rốt cuộc là ai trưởng phòng vệ. Hắn chẳng qua chỉ là một sinh viên bình thường của Đại học Đông Hải mà thôi. Lấy thân phận của trưởng phòng vệ chỉ cần tùy tiện phái ra một hai tên thủ hạ là có thể khiến cho hắn không chịu nổi rồi. Quý Hồng cười nói. Một sinh viên đại học bình thường. Vệ Minh muốn mua một khối đậu hũ để tự sát rồi. Quý Tiểu Thư. Tại sao tôi phải tin tưởng lời nói của cô liên tục bị Quý Hồng trêu chọp? Vệ Minh cũng có chút phát cáu. Không nhịn được hỏi. Tôi có yêu cầu ông tin lời của tôi sao? Có sao Quý Hồng tức giận nói trưởng phòng vệ? Ngài đâu rồi? Có thể ngài cho là ngài quyền cao chức trọng cao lớn uy mảnh. Tiểu Bền bỉ hơn người thế cho nên nửa đêm tôi gọi điện cho ngài gợi tình. Ngài cũng có thể lựa chọn cùng lăng hoa cường liên thủ đối phó với tên sinh viên đại học kia nhưng hắn thật ra là một ông trùm lớn. Có thể một cái tác mà đập chết ông. Giọng nói vừa dứt quý hồng trực tiếp cút điện thoại. Đậu xanh rau má nghe được trong ốm nghe thuyền ra thanh âm đô đô. Vệ minh tức giận tới mức chửi ầm lên không nói thiếu chút nữa thì đập nát điện thoại di động. Chẳng qua là. Tức giận ngắn ngủi qua đi, vệ minh lại nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn đốt một điếu thuốc lát, bắt đầu cẩn thận suy nghĩ chân tướng chuyện này. Hai sau Hút hết điếu thuốc lát. Vệ minh bóp tắt tàn thuốc một lần nữa cầm lấy điện thoại di động bấm số điện thoại của Lữ Duy. Biệt thử tương gia. Bùi Đông Lai ngồi trên ghế salon ở trong đại sản. Tay đang đùa giận với khẩu mơ. B. Năm của đức sản xuất của Lữ Duy. Lữ Duy ngồi ở bên cạnh hắn giống như một đứa trẻ dễ bảo. Không dám làm ra một cử động nhỏ nào không nói. Hắn còn không dám thở mạnh. Những tên thành viên đội phi hổ còn lại đều bỏ súng xuống, xuống. Đứng thành một hàng nhìn chầm chầm vào bùi đông lai. Dường như đang tìm cơ hội giết chết bùi đông lai. Mà ngoại trường ông chu ra thì mấy tên đại lão hồng tinh còn lại đều trường to hai mắt. Vẽ mặt hữu dị nhìn chầm chầm vào bùi đông lai Trong lòng suy đoán liệu vệ minh ngay cả điện thoại của ông Chu gọi tới cũng không nghe Thì có phải hay không giống như lời của bùi đông lai sẽ gọi điện thoại tới Trong đại sảnh an tĩnh đến nỗi khiến cho người ta hít thở không thông Reng, reng Tiếng điện thoại di động phá vỡ nét an tĩnh trong đại sảnh Điện thoại của Lữ Duy đặt ở trên bàn trà rung lên Bá, nghe được tiếng chuông báo của điện thoại di động. Trừ bùi đông lai ra tất cả mọi người đều kìm lòng không đầu đem ánh mắt nhìn về hướng cái điện thoại di động. Vẻ mặt đều là quỷ dị tự hồ như đang hỏi đúng là vệ minh gọi điện thoại tới sao. Nghe điện thoại đi. Bùi đông lai để khẩu mơ, bê, năm xuống rồi nhìn Lữ Duy một cái. Lữ Duy và những người khác đều giống nhau. Đều to mò xem vệ minh có gọi điện thoại tới hay không Lúc này hắn nghe được chỉ thị của Bùi đông lai thì sắc mặt phức tạp cầm điện thoại di động lên